Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Và thả cần tóm tóm xuống nước Nó nhích mép cười để ma mị Ông tôi hồi đó cũng dạn lắm Chẳng có tin mấy ma quỷ gì đâu Ông dẫn bố tiến lại gần đó để ngó Nó ngồi im Chỉ thấy tiếng cười là vẫn phát ra đều đặn Hai bố con tiến lại gần nó Ông tưởng là ai trong làng đi câu cá đêm Tiến lại gần mới thấy đó là một sự sai lầm Đó là một cái bóng trắng Nó bắt chợt ngẩn mặt lên Cương mặt của nó lạnh như băng Hai hốc mắt đèn xỉ Sầu hắm chẳng có con người Miệng thì đỏ lòm chảy rớt rãi Bộ quần áo nó mặc là kiểu áo Làm bằng sợi đay ngày xưa Đầu đổi cái nón rách tả tươi Nó ngẩn mặt lên nhìn hai bố con Ông mà cười Tiếng cười to và đáng sợ hơn Ông tôi giật bắn cả mình Hai bố con đứng không vững Bố tôi sợ đến nỗi ngồi phịch xuống mặt đất Nó đang ngồi trợt vươn tới phía bố và ông tôi Nó bò bò trên mặt đất Và bò vừa hét lên lành lành Tranh cá của tao Tranh cá của tao Ông tôi hoảng quá kéo tay Của bố tôi giật lại Hai bố con kéo tay nhau mà chạy Hai bóng người nhỏ bé như bị màn đêm nuốt chừng Cây đốt cầm trên tay vụt đi tiện lúc nào chẳng hay Phía sau lưng vẫn là tiếng cười vầng vầng bên tay Vọng theo như đang đuổi tới Ông kéo bố tôi chạy một mạch trên con đường làng trở về nhà mà không dám quay đầu lại. Về đến nhà đứng trước sân, hai bố con thở hồng hộc, mặt cắt không còn một giọt máu. Đôi chân bố tôi run rẩy không vững như sắp khuỵu xuống đất. Đó là đêm trạm chán đầu tiên, một đêm mùa đông tối mịt mù và không thu hoạch được con cá nào. Về nhà, ông kể, cụ với bà nội tôi chỉ biết cười xòa, ông đi bộ đội không biết chứ làng này gặp chuyện mà vẫn thường xảy ra. Mọi lần kể thì ông không tin, nay được chứng kiến thì ông sợ thật rồi. Ông đã bắt đầu có cái nhìn khác về thế giới tâm linh, thế giới vô hình mà lâu nay ông thường cho nó là những chuyện vớ vẩn để hù dọa con người. Ông tối ở nhà được đôi ngày thì lại lên đơn vị, ngày đó được nghỉ phép đôi ngày cũng là khó khăn lắm, mọi chuyện đánh cá đánh tôm, bắt lươn bắt ếch đồ dồn lên vai cổ bố. Bố tôi tuy là lần thứ 2 Bố tôi tuy là thứ hai nhưng lại là anh trường ở trong nhà. Trên nữa là bác gái, dưới là mấy đứa em còn bé nhau nhóc, đi theo cũng chẳng làm được gì. Thường ngày bố có hai người bạn cùng xóm thi thoảng đi cùng nhau để đánh cá đêm. Bố tôi còn đào một cây hầm nhỏ ở vườn nhà để thả lươn ếch đi đánh về. Khi nào bắt được nhiều quá ăn không hết thì thả vào đó để ăn dần. Bố tôi kể hồi đó, lên ếch ở ngoài đồng nhiều vô kể, cá tôm đánh về cứ đầy cả ra. lên ếch ăn không hết thì lại thả vào hầm đất đó, để hết cái ăn thì lại bắt lên đỡ phải đi đánh nhiều. cái thứ bây giờ là đặc sản thì ngày xưa đã ăn đến phát sở. Đêm hôm đó là ngoại lệ, ngày hôm trước là một ngày mưa rào. Mưa từ sáng cho đến đêm, nước ngập cây hầm làm lươn ếch bỏ ra đi đâu hết. Tối hôm sau bố tôi dù hay ông bà đi đánh cá đêm như mọi khi, thật là thật lạ là cả hai hôm đó đều mệt không muốn đi, rồi cùng nhau từ chối. Nhà hết cá chín mười miệng ăn, hอย sán cũng chẳng còn. Hôm nay mà không bắt thì sáng mai dậy cả nhà chẳng có gì mà đổ vào mồm. Bố tôi quyết định cầm cái võ tôm, hong đeo cái giỏ, tay còn lại thì vác theo cái nơm để úp cá. Đêm nay chẳng sáng lắm. Sau cơn mưa trăng sáng vẳng vặt, chầm bó đúc cháy rực cầm trên tay, bố tôi bắt đầu tiến về hướng bờ sông. Đêm xuống là thời gian cá tôm đi kiếm ăn nhiều. Bố tôi vẫn nhớ cái vụ hôm trước, nhưng cái đói và trách nhiệm thục dục ông phải lên đường. Ở nhà cả nhà vẫn đang ngủ say, bố tôi trần đất đi trên con đường làng hướng ra bờ sông lộng gió. Sơn đêm ướt lạnh đôi bàn chân dẫm lên từng mép cỏ. Đến bờ sông bố tôi tránh xa cái đập cống hôm trước Bố tôi chọn một địa điểm nông mà thả vó tôm Bố tôi cắm bó đúc trên bờ Ánh lửa sáng bập bồng lấp lánh soi trên mặt nước Khuất vào mắt từng đàn tôm như là từng hạt bụi sáng li ti phần chú lại Điểm này chắc sẽ là một đêm bội thu Mãi mê kéo vài mẻ vó đầy Tôm cá đủ các loại Bố tôi cất vó đi men theo bờ để soi ếch Đêm này mới mưa xong cho nên ếch nháy ra nhiều bắt một lát mà đầy chặt cái giỏ đang mả bê bắt ếch thì tiếng nước vỗ ở đâu đó to lắm là ở giết sông bố tôi ngoanh đầu nhìn lại một g sóng to như con gì vừa lội xuống nước nghĩ là cá to bố tôi đình bụ bắt lại nghe chuyện hot nhất tại đọcuyện